sau khi đã nạp đủ năng lượng, tôi đứng lên và không nhìn thấy vết của mình nữa. nhưng vì điều đó là đương nhiên, cho nên cũng đã quen rồi. À, no quá, lâu rồi mới ăn nhiều vậy. E Huy, mày nói sợ mà không biết ngượng với xã hội luôn vậy? Tao sạo gì mày? <cười> chung sống với tụi mình bao nhiêu năm, vết cái niêu á, ai mà không biết thảo hơi? <cười> nè, tao chưa có chọc mày ngén, bạn bè bao nhiêu năm á, mà mày lại dèm pha tao vậy xong? Tao còn chưa đập cho mặt mày làm ai Ăn cho lắm chứ Thôi, hai cái đứa này suốt ngại không buông tha nhau Vậy chưa, còn học bài nữa Sáng mai đi học thêm nữa kìa Ừ, vậy thôi, tao thả không ra hơi rồi nè Đứng dậy một cách không thể nặng nề hơn Tôi tính chắc xe ra Thì nhớ Thảo huyết chai tôi Nói nhỏ Đi, giờ còn sớm quá Huy ơi Ừ, vậy hả, sớm thiệt Thảo Ừ, giờ về trên tổ học bài nữa Nhưng mà vẫn còn sớm mà Ờ đúng rồi Về sớm học sớm Ngủ sớm Mai đi học thêm sớm nữa à, Về về <cười> Đi vào biển ha À Nó đắm thần thập cho bụng tôi Chẳng biết thương heo tiết thịt cái gì cả Nhưng vì ngậu Cho nên tôi ráng gồng đây Các bây về trước nha Tôi chở thảo đi mua ít đồ Mai đi học luôn <cười> Đi chơi nó toạt ra đi mà đặt lườm rau cắp thịt nữa mày Có đậu, đi mua đậu thiệt mà Nè, vui chơi không quên nhiệm vụ nghe hai đứa Nhỏ Yến phàn một câu, thấm hơn giấm Làm cho nhỏ thảo đỏ mặt nhìn tôi cười trừ Cái miệng nó không phát ra những tần số âm thanh lớn Mà còn mang độ sắc chết người nữa Nếu như có một điều ước Chắc tôi ước một ngày gặp nó một lần thôi Chứ chơi với nó mười mấy năm nay rồi Thì làm sao mà nghĩ được Má <cười> có hay à Ờ, Huy đang thở không nổi nè Ê, ai mời Huy ăn chân nhiều vô ui tại cái ram cuốn cải á, ngon quá Cái chén mắm nhìn hấp dẫn Huy không có cưỡng là được Giống như Thảo vậy à, Cái gì giống Thảo? À, có đâu Huy thiệt là à, Thôi mà, à, mà Thảo đi giờ này á Không sợ ba mẹ la hả Thảo có xin rồi Sắp tới dễ gì có thời gian rảnh vậy được chứ Ừ, mà Thảo thính thi vô trường nào Chắc là đại học ngoại ngữ hơi Đi tiên kinh tế hả Ờ đúng rồi Nhưng mà Thảo có đi du học không đó Không có đâu Thảo học ở đây luôn mà Mà sao lại nói vậy Ờ tại sao Thảo đi du học Rồi Không đâu Ít nhất là ở thành phố này Còn có lý do cho Thảo ở lại đó Ừ lý do gì đó Nhiều chuyện quá Thảo mà nói là nói luôn lúc nãy rồi <cười> Trời Bữa nay chơi với Yến nhiều á Cho nên bị ảnh hưởng lắm rồi đó nha Không vậy để Huy ăn hiếp hoài sao Ờ Chú chỉ béo má thôi chứ bộ. Đúng rồi Béo riết vệ hết rồi nè Tao lấy tay nâng nó lên mà không được luôn á Đâu đâu Nè Huy coi đi Úi <cười> Chỉ có vậy là nhanh tôi à Nè Huy dài để Huy cầm cho À nhưng mà dính cát rồi Thì về nhà Huy rửa chân Ừm uhm, cổng đi Trời, Thảo nhiều ký rồi Có bốn lầm chứ nhiêu Sao hồi cộng nội Vậy tí đi bộ về đi Thảo lên đây Ui dạ <cười> làm như Thảo nặng lắm không bằng Ừ, cộng cả thế giới sau lưng mà Sao không nặng được à. Sống vỗ rì rào Gió thoảng qua làng tóc mây sáng ra bọn tôi đi học thêm, có ngang qua trường nhưng không thấy động tĩnh gì hết. Tình hình này có lẽ phải động tay động chân vào rồi. Nè, sáng nay có bài báo gì vụ của cô nè. Ờ, có thông tin gì mới nguyên? Chưa. Chấn đề chỉ nói về tính chất mang trợ của vụ án thôi hả? Tình hình này có vẻ không cả tin lắm rồi. À, dù gì á cũng mới có mấy ngày thôi mà, công an cũng là người phàm Chứ có phải thanh thận gì đâu. Nhưng mà trong lòng tao thấy ấm mức lắm á. Cứ nghĩ đến cảnh cô bị cái tên sát nhân đó giết hại giả mang. Mà tao sôi máu lên rồi. Thì tụi đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà đó là cả một quá trình thu tập chứng cứ. Rồi khoanh dùng đối tượng. Chứ không phải đơn giản một ngày một ngày hai được. Nếu như mà sắp tới vụ việc không có tiến triển gì thêm á. E rằng tụi mình phải ra tay thôi. Ấy. Mày có biết khi nào đưa cô đi không? Tao cũng biết nữa. Nhưng mà chịu lên hỏi cô chủ nhiệm mình là ra chứ gì Mà mày tính làm gì Ờ tao tính nếu mà đưa buổi sáng á Thì tụi mà sắp xếp thời gian Đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng đi À được đấy Tự nhiên tao thương cảm cho số phận của cô Muốn được làm cái điều gì ý nghĩa cuối cùng cho cô á ừ, được rồi Thôi giờ về đi chiều tính tiếp Tao đã bụng rồi Chiều nay Có lẽ tôi và thằng Toàn sẽ thực hiện kế hoạch đầu tiên Đó là gián bùa ở ngoài phòng thư viện tác động để cho cô xuất hiện vừa mới vào lớp tôi đã nghe đám bạn xôn xao bàn tán về cái vụ đó, sôi nổi lắm hình như là về vụ án thì phải à, có chuyện gì mà lớp sôi đổi gì mày ờ, ngày đâu sáng nay công an đã đến lấy lời khai của giáo viên và một số học sinh cá biệt của khóa 12 ờ, điều đó cũng dễ hiểu thôi cô thường chỉ có dạy quá lớp 12 mà nhưng mà kết quả sao chẳng chưa đâu gì đâu hết À, cái vụ này căng thiệt À, nghe đâu còn phát hiện ra dấu chân Ở cái bờ tường sát bên nhà vệ sinh nữa Có thể là hung thủ đã đột nhập Cho tẩu sát bằng lối đó Thời gian gây án là khoảng 9 giờ tối Cái giờ đó vẫn còn sớm mà Sao người dân xung quanh không có ai nhìn thấy ờ, Cái người nào khả nghi ha Tao nghĩ Hung thủ có thể lúc ra về Đã cố tình ở lại Quan sát động tĩnh của cô thật kỹ Trời nó mới ra về như bao học sinh khác Đợi trời tối hẳn hắn đột nhập trở lại bằng cách nhảy qua bức tường phía sau rồi gây án sau đó tẩu thoát đi, um giả vờ lên thư viện hỏi mượn thứ gì đó, và cô không một chút nghi ngờ, vậy là, ừ chắc có khả năng đó, Ê, tôi về chỗ đã. Tí nay chờ tin tiếp, mày có đem bùa để trúc xuống thư viện không, à, có chứ, trở về chỗ cùng lúc thì cô cũng giàu luôn, hôm nay trong cô vẫn còn khá ủ rũ. Có lẽ sang chấn tâm lý vẫn còn khá lớn Chào các em Chúng ta giờ bài mới nha Dạ thưa cô À sao Có chuyện gì Huy Dạ cô có biết ngày mấy là đưa cô Hường đi không cô À Cô sẵn thông báo cho cả lớp luôn Sáng mai 5 giờ sáng Là đưa cô Hường về nơi nghỉ cuối cùng đó Mọi người trong lớp bạn nào muốn tranh thủ thời gian cũng được Thì Đến tiệm cô lần cuối nha Vậy là sáng mai rồi Mỗi câu hỏi trăn trở trên cuộc đời này Rồi sẽ được trả lời mặc định Bằng các bụi Nè, sáng ngoài tụi bậy có đi không? Đi chứ Tụi tao muốn tiễn cô lần cuối Thảo có đi được không? À, có chứ Huy coi chở Thảo nha Ừ, vậy bây giờ mọi người ở đây đi Tao viên toàn sẽ tạt của bên thư viện một chút nha Giờ ra chơi Học sinh ùa ra như ông vợ tổ chạy trác trên diện rộng. Quả thật rất khó khăn cho bọn tôi hành sự Và tiếp cận căn phòng gây án kia Nhưng nơi nguy hiểm nhất Là nơi an toàn nhất Tôi sẽ mượn gió bẻ măng Toàn Bây giờ mày đi ra phía trước Thám tính xem có ai lãng giảng trước tư viện không Tìm một khe hở rồi nhét bùi vô trong phòng nha Ừ còn mày làm gì Mày thấy cái tuổi 12A12 Đang đắc công bên kia không Xác cửa sau tư diện đó Tao sẽ trả trộn vệ sinh đá chung Chờ lựa thời cơ nhét bùi vô bên trong Ờ cũng được, dậy chuyển cai đi Không còn nhiều thời gian đâu Tôi đóng mặt ngầu Làm dáng đi tông thả, không kém phần khoan thai Tiến đến chỗ khu vực bọn kia đang đá cầu Ê, hey, cho tao đá với sai? Ủa, lâu ngày quá mày Sao lâu nay không thấy ra đá với tụi tao cho vui vậy học hành của mày ơi Còn quen không gì không Còn chứ sao mày Nè, mà tướng tá bây giờ mập vậy Đá nổi không Thật, Vẫn móc lái như thường nha Nè, tao qua đây trời ơi, bà mẹ mắc lên cây rồi Phá đám không à <cười> Tao lỡ chân mà Lâu ngày không đụng, sao nhuyễn được Trẹo lên lấy đi mày Thụ thông cảm cho tao đi Bây giờ mà trẹo lên, á, không những không lấy được trái cầu Mà còn đem luôn cả cành cây xuống luôn á Tao lại mày, để tụi tao ném dài lên Chút đá nhẹ thôi Nó một mắc nữa thì khỏi lấy đó À, ok ok Nhưng lúc bọn nó đang láo nháo tìm cách lấy trái cậu xuống, tôi giả lơ quay qua quan sát phía sau của thư viện. Đây rồi, cánh cửa thông khí nhỏ vẫn đang hở. Bây giờ chỉ còn chờ cái tài ném phi tiêu của tôi thôi. Do lá bùa thành cuộn tròn, tôi ngắm nghía, canh hướng và lật gió. Miệng không ngừng cầu nguyện. Nếu bây giờ mà học thì phải đợi đến trai về mới thực hiện được. Như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Cố lên Huy ơi, mặc dù mày chưa làm được bao giờ phiếu một cái. Dạo rồi, một pha ghi điểm xuất sắc. Tôi khoái chí quay lại, chưa kịp ăn mừng thì cả sáu con mắt đang đổ dồn vào tôi, với vẻ ngạc nhiên. Ờ, nè, mày ném cái gì vô trong đó vậy? Ờ, tao cái, cái cái kẹo cao su á. Mày biết trong đó là thư viện sao? Ủa, nó đây là phía sau thư viện hả? Ờ đúng rồi. Cô Hường mới bị giết trong đó đó. Công an niêm phong rồi. Sao mày lại dám ném đồ vô đó vậy? Ờ, tao, tao có biết đâu. Trời ơi. Nhà trường mà biết là mày chết đó Thôi thôi, tụi mày giấu kính cho tao đi Không mời phụ huynh tụi kỷ luật tao vợ Cái chuyện đó không quan trọng mà nghe tin gì chưa Hả, tin gì Hồi lúc sớm tao đi học đó, Nghe bác bảo vệ nói với cô tập vụ Là hồi đêm qua lúc mà bác chuẩn bị đóng cửa Thì bỗng dưng bên ngoài đó, Ở ngoài bốt Nhìn vô thấy đèn bên trong phòng thư viện, Bỗng dưng được mở sáng lên Hả, làm gì có chuyện đó Phòng bị niêm phong rồi mà Ai vô đó mở được chứ Thì vậy mới đều là điều đáng nói Bác bảo vệ đang nghi trong hồn của cô hiện về Mày ném cái gì vô đó Mà ảnh hưởng tới cô là không xong đâu Trời ơi nhưng mà tao có biết đâu Bây giờ làm sao đây mày ừ, tao nghe người lớn nói Nếu mà lỡ đụng chạm tới người đã khuất Thì nên thành tâm khấn trái đi cho họ bỏ qua Không thì mệt á Ờ ờ cảm ơn mày nha Tự nhiên mày nói đó, làm tao sợ quá Ờ tao nói thật đó mày không tin á cứ tra hỏi bác bảo vệ xí rõ, chẳng lẽ bắt bị ra đi hù dọ bọn mình làm gì đâu? Bình thường á đau mai dám bán mạng tới đó rồi. Bác ấy bây giờ ban đêm cũng không dám đi ngang qua thư viện luôn á. Ờ rồi, cảm ơn mày nha. Mày nhớ giữ kính chuyện này giúp tao á. Rồi, có đá nữa không? Thôi, tao vô lớp đây. Đá lại mất cầu của tao bây giờ à, Cuối cùng cũng qua. Tưởng đó bọn nó lẻo mép lại với thầy hiệu trưởng thì chết tôi. Những lời của bác bảo vệ liệu có đúng hay không đây Bây giờ làm cách nào để đột nhập Vào ban đêm để kiểm chứng và điều tra Hay là Tàng Toàn sau nãy giờ vẫn chưa thấy về lớp Tôi đứng trước hành lang mà sốt ruột kinh khủng Hay là nó bị ai phát hiện rồi Trời ơi Trời ơi, cái thằng ôm này Chắc mai mốt khỏi cần gọi hồn của trở về Linh thật, vừa quở đã có mặt rồi Ủa, sao lâu vậy Bị ai phát hiện hả Trời tôi lo nó giờ nè Không, tại không có chỗ đi nhắc vô Hả, sao lại vậy ai, Tao không biết nữa Cái cửa sổ hôm bữa rõ ràng là đang mở Bây giờ ai đóng lại mất rồi Tao lây quay nãy giờ không được cho nên vậy luôn Nhưng mà có một điều rất là lạ Ờ, cái gì lạ Tao liếc nhìn vô bên trong á Những cái quyển sách trên cậy Nó không còn ngay ngắn như trước nữa Ờ, thì có thể là mấy anh công an bắt thang lên Để tìm bằng chứng chứ gì Nè, trên lý thuyết á Thì hợp lý Nhưng mà thực tế thì lại không Công an sẽ không có rảnh đi mà bắt thang lên Tìm bằng chứng trên cây sách đâu, Nó đâu có liên quan gì tới vụ án chứ Nhưng mà nếu kiểm tra rồi Thì phải trả hiện trường về di trí ban đầu chứ Cái nơi cần kiểm tra nhất á, Là tay nắm khóa cửa Khung cửa sổ và ngốc ngách ở xung quanh Để xem hung thủ có bỏ lại hung khí Hay là giấu chết gì hay không Nhưng mà tình thế đó Không thể có chuyện hắn ta cất công sới tung cái tư diện lên Để mà tạo hiện trường giả được Ờ, tôi hiểu rồi Chẳng lẽ nào là... Ừ, có thể lắm Nè, tôi vô lớp đi Mà... Ủa nè, mày có ném bộ vô được không? Có trời suốt chút nữa phát hiện á Nhưng mà êm rồi à vậy là được rồi Hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc Bây giờ phải nai lưng đi học thêm nữa Ờ, tao về trước nha Huy đi học thêm hả? Ừ, Huy học chắc bảy giờ là về Tao về cẩn thận nha Ừ những uống chưa đó à, chết ma đam à ngày mai tao hẹn giờ đi nha khoảng bốn giờ rưỡi á, là huy qua đó à tao biết rồi bye bye huy tinh thần của tôi về rồi nè tình hình sao rồi huy ừ tao viên toàn hoàn tất rồi từ ngày mai á, bắt đầu quan sát đồng tĩnh thôi rồi sáng mai mấy giờ tập trung đây ừ chắc khoảng bốn giờ hơn đi đến nhà tao rồi qua nhà thảo cái đi luôn Ai, thương cô quá mẹ ơi Ừ 4 giờ 15 phút Chuông báo thức chan lên Tôi nhẹ nhàng thay đồ rồi đi chân nhện xuống dưới nhà bà má vẫn đang ngủ Tôi khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài Ngồi đợi bọn kia Trời vẫn còn tờ mờ tối Bọn tôi đạp xe đạp qua nhà cô vừa vẹo vào đã nghe tiếng kèn tay gian giọng Người đi đưa tập trung rất trong ở trước nhà Đội dân công đang cùng ông tổng Làm nốt những thủ tục cuối cùng trước kỳ khi kinh hòm của cô ra xe. Tiếng khóc tan gian lên như xé nát cả cõi lòng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tiều tụy của chồng cô mà chua xót. Đứa con thơ vẫn đang vui đùa với chiếc xe đồ chơi. Nó vẫn còn quá nhỏ để nhận biết rằng trôi mai này khi mở mắt ra, tất tiếng gọi mẹ chỉ còn là hưng khói đến vút nhẹ mà thôi. 5 giờ 15 phút, chiếc xe rộng phượng đã đậu ở trước cổng cái quan tài từ từ được chân công kiên tra khỏi. con đã mọi người ơi, dừng lại. cả mấy người kiên quan tài bỗng dân sợn lại, gương mặt nhăn nhó, cùng với đó là hàng loạt tiếng trăng trắc gian ra từ bên trong. À, sao lúc nãy khiên lên thì nhẹ, mà cho đây nặng quá anh em, hình như quan tài bị nứt rồi. mọi người để xuống đất đã, à, không hay rồi nhanh lên. chiếc quan tài vừa được hạ xuống, thì một chích nứt xuất hiện ra ở trên nắp. Mọi người chứng kiến ai cũng khiếp đảm Nhưng điều khiến cho bọn tôi kinh hãi hơn hẳn Chính là Nè, tụi mày có thấy gì không? Có, có Sao lại như vậy chứ? trong hồn của cô đang ngồi chiểm trệ trên nắp quan tài Hai chân xếp bằng Đôi mắt khóc sâu Đang nhìn chầm chầm vào đám người xung quanh Là giông hồn của cô hiện về kìa tụi bay Phải lựa thầy cơ tiếp cận thôi Bây giờ thì vẫn chưa đâu Đợi chút nữa đi Cô xuất hiện ở đây á Chứng tỏ là còn quan quyết quá lớn Không muốn trời đi để mà đầu thai siêu thoát đó Mọi người xung quanh vẫn chưa hết bàn quang Khi chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ Vừa mới xảy ra Nếu như bọn họ có khả năng nhìn thấy được Cõi âm như tôi Chắc lúc nãy đã bỏ chạy tán loạn Khi thấy giông hồn của cô rồi Bác đứng tuổi hớt hại la lên Ơ nè, có chuyện gì vậy Sao lại đặt quan tài xuống Dạ bác ơi, tự nhiên khi ra đây á, Cái quan tài nặng quá Nặng gấp mấy lần lúc trong nhà đó Bọn con còn nghe cái tiếng chắc chắc nữa. Bỏ xuống thì đã thấy dứt nước rồi. Bây giờ làm sao đây bác ơi? À, vậy là con Hường nó còn lưu luyến không muốn đi rồi. À, tội con bé. Thôi để bác vô trong khấn sinh cho nó thành thản nha. Em ơi, em Linh Thiên đừng làm như vậy nữa mà. Trời anh á, sẽ tìm ra cái người hại em. Anh không thai cho nó đâu. Không thai cho nó đâu. Em ơi, đừng như vậy nữa mà. Chồng cô lao đến, ngã quỷ ôm lấy quan tài mà gào khóc. Ai nấy chứng kiến cảnh đó cũng sụp sụi theo. Sao lại bất công và trớ trêu với số phận của cô như vậy? Cả năm đứa đứng lặng người, nhìn về phía quan tài. Cô vẫn đang ngồi đó, đưa mắt nhìn chồng mà đau xót. Hai cánh tay đưa ra, nhưng muốn ôm lấy, nhưng giữa họ dường như đã bị một bức tường vô hình ngăn cách. Đi qua một kiếp người, tay chạm kẻ hư không. Bỗng nhiên. Cô đột ngột nhảy xuống, biến mất khỏi tầm mắt của bọn tôi. Một luồng sáng lướt qua trước mặt. Phía xa xa chỗ đoạn xe, cô đang ngồi chỉm chề trên ghế từ lúc nào. Cùng lúc đó, bác đứng tuổi cũng đi ra. À, nè, mọi người khiên từ tự, tự lên lại coi được hay không? À, một, hai, ba, lên! Vậy được rồi bác ơi, nhẹ hơn lúc nãy đó. Sao mà lạ vậy? Chó á lúc nãy nặng như ai đè tả xuống vậy? ờ Bà Cân xin dòng linh con bé đó Chắc nó linh tiền Đã xui ý mà đi rồi à, Dạ, thì còn cái dứt nước trên nó Tính sao lại bác ơi à, Không thể thai quan tài được Đành để như vậy thôi con Đó là điều cấm kỵ. Mọi người à, đưa linh cũ con bé ra xe đi Những ai theo đưa tiễn Cứ theo xe ngoài kia nha Mọi người cố gắng tiễn con bé một đoạn Để cho nó thanh thản ra đi Người nhà đến vừa chồng cô dậy Chú ấy dường như không còn sức đi đi tiếp nữa Sự mất mát quá lớn đã đánh gục tinh thần mất trội cho ngày mai Ngày mai nữa Dĩ diễn một người ở lại Người cha đi Nha Có theo xe đến nơi chung các cô không? Ờ có chứ Cô đang ngoài kia kìa Không còn thời cơ nào đó, tốt hơn nữa đâu Nhưng mà bây giờ xe đạp để đâu đây? Ờ để tao gửi cái chú này cái Chú ơi cho tụi con gửi xe lại đi tiễn cô nghe chú Ờ học trọ của cô hả con? Dạ, tôi con đến tiễn cô đi đó. Ừ, thôi tôi con đi đi Ở đây đó, còn người nhà mà, không có sao đâu Dạ Bọn tôi leo lên chiếc xe 16 chỗ Đậu ở đằng sau xe chở hợm Mọi người đi đưa khá đông Có lẽ sinh thời ai cũng yêu quý tính cách thiền lành Quả đồng của cô Cô vẫn ngồi ngay băng ghế chạy trên xe chở hợm Đưa đôi mắt sâu thâm thẩm Nhìn về phía cái quan tài của mình Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến cái đoạn rẻ gần nơi chung cất mặt trời bắt đầu ló dạng bỗng nhiên chiếc xe tang phanh gấp ngay ở ngã ba đoạn giao nhau với nghĩa trang ủa có chuyện gì vậy sao lại dừng vậy sắp đến giờ hạ quẹt rồi à, giờ không hiểu sao xe đang chạy chết máy rồi trên băng ghế dài cô đang đứng dậy xoay người liên tục chiếc xe đột ngột chết máy mà không ai rõ lý do có lẽ chỉ mình bọn tôi là nhìn thấy được nguyên nhân Đoàn người trên xe lại được một phen thẫn thợ vì được tận mắt chứng kiến hàng loạt những sự việc kỳ lạ Có lẽ trong tiềm thức Người ta cũng đã suy nghĩ đến tâm linh Nhưng mắt không thấy Tai không nghe được Miệng có nói cũng vô ích thôi Nè, con chạy xuống kiểm tra coi sự cố gì hay không Dạ, không có vấn đề gì hết bác ơi Sao lạ gì nè bác hiểu rồi Dứt lời Bác đứng tuổi thắp một nén hương Đi chậm chậm ra phía trước đầu xe cho thầm khấn điều gì đó. Có lẽ bác đang khẩn cầu cô cho chuyến xe được tiếp tục hành trình. Bà nén nhang được cấm cẩn thận ở trước ngã ba. Thì bỗng dưng cô ngồi tập xuống, đưa tay ra ôm lấy chiếc quan tài lạnh lẽo. Nè, con thử đề máy lên coi. Dạ. Ơi, được nè ơi. Bác đứng tuổi không trả lời, cúi đầu giái ba lại, trồi lên xe ngồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan quyết quá lớn, những hành động của cô là có thể hiểu được. Chỉ sợ so rằng đến nỗi đau chạm đấy sự tuôn trào giận dữ sẽ khó tránh khỏi. Khi đó hậu quả sẽ rất khó lường. Thân thể có thể chôn vùi với các bụi, nhưng tâm hồn chưa được thanh tẩy, bản năng của con người sẽ trỗi dậy, dù cho ở trạng thái nào đi chăng nữa. Tôi thấy thương cô quá, cô cứ dây dứt và lưu luyến như vậy á, thì sẽ không tốt cho sau này đâu. Ừ những hành động đó đáng thương hơn là đáng trách Thân thể nằm sau miếng gỗ dày lạnh lẽo quan hồn u ức Phải chứng kiến ba mẹ Chồng con, người thân với đau khổ Ai mà cầm lỏng chiếc khoác ra đi cho được chứ Ai, Từ mãi mãi sẽ rất đẹp Khi nó gắn sau chữ yêu thương và hạnh phúc Nhưng rồi đến một ngày Nó phải phục tùng cho khoảnh khắc chi ly Ai, Bọn mình phải giải quyết cái vụ này đi Đúng rồi Tao không thể chần chừ thêm được nữa Đã sẽ dọn ngay trang được rồi Chút nữa mọi người á, nếu mà thấy hành động gì kỳ lạ từ cô, thì cũng phải giữ bình tĩnh nha. nhất định không được tra mặt hiểu không? À, tôi đã biết rồi. truyền Yến với Thảo á, lúc nào cũng phải đứng cách xa cái huyệt một chút. Câu hiện lạnh sẽ không hại ai đâu. Nhưng mà nếu mượn xác nhập hồn sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức á. Đoàn xe đưa tang chạy vào con đường đất đỏ đầy đá núi, xung quanh cây cối không tầm. mấy con quạ đen không biết từ đâu đã tút trực sẵn ở ngay lối đi chậu. Ánh mắt chực chờ như muốn xé nát một ai đó ra. đã đến giờ hạ huyệt, những nghi thức quen thuộc được ông tổng và đoàn dân công thực hiện. chiếc huyệt sâu đã hiện ra trước mắt, quan tài được khiêng xuống từ từ. lần này mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, mà không gặp bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào. ui không hay rồi. À, sao vậy? sáng nay không có mưa, nhưng mà cái huyệt không hiểu sao lại đầy nước rồi bác ơi. bây giờ làm sao đây? Sao lạ vậy, sắp đến giờ rồi mà Bọn tôi tức tốc chạy đến xem Không thể nào như vậy được Chó chàng từ lúc đi vào đây Đường xá khô ráo Đất đỏ không có hiện tượng nhão lúng Chứng tỏ là đêm qua không có mưa Vậy cái dũng nước này từ đâu mà ra Tôi chợt nhớ lại Nháo nhát quay đi tìm trong hồn của cô Nhưng không còn thấy nữa Chạy ra đoạn xe đưa tan Đang dựng cách đó không xa Cô đang ngồi Vút ve một con quả đen Ủa, mày chạy đâu vậy Ờ tôi đi tìm giọng hồ của cô Cô đang ngồi vuốt về một con quả đen Ở trên cái xe hộp ngoài kia kìa. Vậy hả Nhưng mà còn cái hố này Làm sao có thể đầy nước như vậy được chứ Ờ hay là ai đó muốn hại cô hả gia đình của cô đứng sững người Nhìn cái huyệt mộ đầy nước Ngậm ngùi rơi nước mắt Đã đến nơi cuối cùng rồi Thân thể cô cũng không thể yên nghĩ Một cách trọn vẹn hay sao Nè Mọi người chung tay tác nước lên trên đi Nhanh lên Còn mấy phút nữa là đến giờ rồi Nghe bác ấy kêu gọi Đám thanh niên đi theo nhanh chóng nhảy xuống Dùng túi ni lông tác nước ra ngoài Ba bốn người cùng nhau làm Cho nên chẳng mấy chốc cái huyệt đã sắp cạn Ê, Bác ơi cái, cái, cái, cái gì đó bác Hả Anh thanh niên lôi từ dưới huyệt lên Một con chim đã chết Nhưng hình dáng có vẻ là một con quạ Với bộ lông đen tuyền ướt sủng nhưng điều trùng rận nhất là nó đã bị mốc đi hai con mắt. Mọi người xung quanh chứng kiến ai cũng quặn hốt, xì sòm to nhỏ điều gì đó. Có lẽ họ đang cảm nhận được có điểm không tốt trong chuyện này. Ừ, hình như là con quạ. Mấy đứa kiểm tra xem bên trong huyệt á còn nơi không. Dạ không có ơi, nước cạn hết rồi. À, được rồi, mấy đứa lên trên đi, sắp tới giờ rồi đó. Bắt ấy cầm con quạ đặt cạnh chiếc hòm, với tay lấy niêm hương đốt lên thấp ngay trước đầu của nó. Mọi người đều khẳng định con quả là hiện thân của cô. Dựa vào hai chi tiết, con mắt đã bị quyết đi. Nhưng bọn tôi thì không. Vì cô đang ngồi ngay trên chiếc hộm của mình mà. À, đến giờ rồi. Dân công tập trung lại, nâng chiếc hộm lên. À, nặng quá bác ơi. Nè, mọi người tránh lên đi. Có lẽ con bé nó còn luôn liếm, cho nên mới như vậy thôi. Nha lên, không sẽ qua giờ đó. À, tại nha, bốp. Hai, ba, lột. Cả đám thanh niên to khỏe lực lưỡng mà không tài nào nhấc chân đi đến cái huyệt màu đỏ, dù nó cách đầu chỉ khoảng hai thước thôi. Bóng tôi vẫn nhìn chằm chầm vào cô không chớp mắt. Cô vẫn ngồi chiếm chỗ trên đó, như đang đùa giỡn với đám người khiên hòm của mình, chốc chốc lại đưa tay lên dụi mắt. Nếu mà tiếp tục như vậy thì sẽ không hay rồi. Không thể đứng nhìn được, tôi nhắm mắt, miệng thầm khấn Cô ơi, tụi em có thể nhìn thấy được cô Xin cô đừng lưu luyến Bọn em sẽ giúp cô tìm được hung thủ mà Cô đừng như vậy nữa ngôi nhà sẽ rất đau khổ Chồng cô, con cô sẽ dương dấn không ngu đó Dứt lời Tôi đưa bàn tay phải của mình lên Hướng thẳng về phía cô Bị luồng dương khí từ tay tôi tác động vào Cô thoáng chốc giật mình Nhảy ra khỏi nắp hồng Ôi, mày làm gì vậy Sắp trả giờ rồi Tao đành phải làm vậy thôi Nhưng mà sẽ nguy hiểm đến âm khí của cô đó ừ, Không sao Tao chỉ tác động nhẹ lên đáp hộng Để cảnh báo cô thôi Mày nhìn đi Cô đang đứng bên cạnh chồng mình kìa Có lẽ cô nghe được lời tao khấn rồi đó Hả mày khấn cái gì Tao bảo là bọn mình có thể thấy được Nghe được lời cô nói Cho nên cô hãy yên tâm Đừng lưu luyến dương chấn gia đình Tụi mình sẽ giúp cô tìm ra hung thủ Nè Mày dựa chỗ đâu mà dám khẳng định như vậy chứ nếu tao không nói vậy và dùng biểu tượng âm dương thì cô sẽ không chịu rời đi. nếu quá vợ thì mày biết hậu quả ra sao rồi đó. À, tao hiểu nhưng mày có biết thất hứa với người đã khuất thì hậu quả còn nặng nề gấp bội hay không? tao biết chứ. cho nên tao nói được thì sẽ cố gắng làm cho được. tâm tao nói thật chứ không có chống chế cho qua chuyện đâu. tôi đột tay lại cũng là lúc mà mọi người khiên được cái hòm xuống huyệt. ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ mặt giãn ra hơn được đôi chút. Từng lớp đất được lấp lên chiếc hồn lành lẽo Người ra đi, người ở lại Tiếng cốc gian lên cả một góc trời Bọn tôi mãi chăm chú mà không để ý xung quanh Đến khi nhìn lại Thì giống hồn của cô đã biến mất từ lúc nào Đoàn người đưa tiễn lần lượt kéo nhau ra xe Tôi đi một dòng thám tính Mà vẫn không tìm được cô Nè, tụi mày có thấy cô đâu không? Không, tao với Thảo đứng ở xa Không có dám quan sát nhiều lúc nãy hình như cô vừa đứng bên cạnh chồng mình mà, ừ đúng rồi, nhưng mà tụi tao mãi chăm chú quá cho nên quên để ý, bây giờ cô đi đâu cũng biết nữa. À, nè đừng lo, bây giờ chỉ còn hai chỗ, cô sẽ lui tới thường xuyên thôi, phòng thư viện, chợ nhà đó. ờ được rồi, bây giờ lên xe về đi rồi tính tiếp. À, hôm nay được chứng kiến trong hồn của cô vẫn còn trọn vẹn, như vậy là yên tâm phần nào rồi. trên chuyến xe trở về nhà cô. Cả đám lặng yên, không ai nói với ai câu nào Khuấy mắt của tôi đã cay cay từ lúc nào không biết Trên mỗi con đường mà chúng ta đi Đâu mới là điểm dừng chân hạnh phúc cuối cùng Hay sẽ nằm lặng yên nhìn bầu trời Qua tận tất đất Thở một hơi, chấm mắt ngủ bình an Trở về nhà cô bên dịch vụ đã dọn dẹp trở lại mặt bằng Tôi và thằng Toàn nắng lại ít phút Để quan sát tình hình xung quanh Không có sự xuất hiện của cô Tôi thì về nhà đã Chịu lên trường tính sao vậy Huy ơi Lúc nãy hình như tao thấy cô buồn lắm á, Không muốn rời xa người thân gia đình thì phải Lưu luyến á, Là điều có thể cảm thông được Nhưng mà Huy đang sợ nỗi quan ức trong lòng cô Ngày một chồng chất lên Đến khi mà ngọn lửa thù hận được thở bùng lên Lúc đó sẽ khó kiểm soát lắm Ý Huy là cô sẽ thành quỷ hả? Huy chỉ sợ là cô làm đường lạc lối Vậy trong hồn ngoài kia chực chờ mà hãm hại thôi Huy đang muốn đích thân mình điều tra cái vụ này Không thể chờ bên công an được nữa Thảo thấy việc đó sẽ rất là khó Công an người ta có nghiệp vụ của họ mà Mình vừa không có quyền Vừa không có manh mối gì Thì làm sao có thể tìm ra hung thủ được Lúc nãy Huy đã khấn và hứa với cô Là sẽ tìm ra hung thủ Trả lại công bằng cho cô à, Sao Huy lại làm vậy Huy có biết nếu như không thực hiện được lời hứa với người đã khuất Hậu quả nghiêm trọng lắm không Ừ Nhưng mà nó chẳng là gì Nếu mà so với nỗi quan ước trong lòng của cô Sự mất mát mà gia đình của cô đang phải gánh chịu Còn kinh khủng hơn cấp trăm ngàn lần Cái điều đó Huy có thể không có nghiệp vụ phá án gì đó Cũng chẳng nắm trong tay mình mối quan trọng gì Tuy nhiên mà thảo quên rằng Tụi mình được ban cho một khả năng tâm linh tuyệt vời mà hiếm ai có được hay sau. Huy đang muốn giận dụng điều đó để mà tìm cho hung thủ á. Hả? Huy tính giao tiếp với cô hả? Ừ. Huy muốn giao tiếp với ông hồn của cô. chiều nay Huy sẽ bạn với thằng Toàn, đường đi nước bước để mà phá cái vụ này. Nha, làm gì thì làm, Cũng phải giữ sức khỏe cho cẩn thận đó. Đặc biệt là không được ảnh hưởng đến pháp luật nha. Ừ, Huy hiểu mà. Huy đang tính tối nay sẽ đột nhập vô trường. Huy nghĩ cô bây giờ vẫn còn đang trong thư viện thôi. Trời, làm như vậy sẽ rất là nguy hiểm Chưa kể nếu như mà ai phát hiện ra được á Huy sẽ bị đưa vô diện tình nghi đó Không sao, Huy tính cả rồi Nhưng mà cái vụ này Không thể hành động quá nhiều người được Huy nhờ tạo lựa lợi nó giúp lại cho Tài với Yến hiểu Không phải là bọn Huy không tôn trọng mọi người Mà đây là lúc chưa cần Tới sự kết hợp quá lớn gì tâm linh Nó đơn giản chỉ là những sự việc hết sức bình thường thôi À, tao hiểu mà Huy chứ toàn phải cẩn thận đó Ừ, tao vô nhà đi Nhớ ăn uống đầy đủ đó, rồi đi học Dạo này ốm rồi đó <cười> Thật hả, mấy nay thỏ có thời gian ăn giặt luôn Nhưng mà ốm lại thì gần đẹp chứ sao Trời, gió thổi bay luôn chứ đẹp gì Nhưng mà thôi, để Huy làm mỏ neo cho Thảo ha <cười> Huy không sợ gió mạnh thổi Huy Vô tình bứng luôn cả trái đất đi sao <cười> Vẻ mát cái vợ Hôm nào rảnh là đi ăn trăm cúng cải đi Huy thèm nữa rồi Thôi, không được nhắc, không được nhắc mà nho gia bộ đưa tay lên bịch tay chạy tốt cho trong nhà đáng yêu thật chiều nay sẽ có nhiều việc để làm đây Ủa sao đi học sớm như thằng nội à, Ta bước trước trong người khó chịu quá ăn cơm xong á đi liền luôn á ê hai mày lại đây nhanh lên con yến cha chịu hết hại gọi bọn tôi ý ấy thôi mày làm gì như sắp đẻ tới nơi vậy mày cẩn thận cái miệng của mày lại có ngày thằng tài nó sẽ đút cháo qua đường hô hấp cho mày đó Có chuyện gì nguyên nghiêm trọng vậy À, đọc đi Đâu, để coi Sáng nay, công an đã phát hiện ra một con dao dính máu Ở dưới rãnh cống phía sau trường của BBC Nơi xảy ra cái chết của cô H Ở tay cầm có biểu tượng một con chim Không mắt, khá là lạ Loại dao này có vẻ không xuất hiện phổ biến trên thị trường nghi vấn là hung khí Mà hung thủ dùng để gây án vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ À Đã tìm thấy hung khí rồi sao Ừ đúng vậy Nhưng mà bây giờ bước giám định mới khó khăn nè Phải xét nghiệm đối chiếu vết máu Các kiểu Xem đó có phải là con dao gây án hay không Nhưng mà khả năng là đúng rồi Vì nó nằm ngay vị trí mà ông thủ đột nhập á. Nè Tao nghĩ nếu mà là loại dao có hình thù kỳ lạ Ít phổ biến Có lẽ là do hung thủ tự chế ra cũng nên Qua đã, Đạt Mày đưa tao mượn lại cái điện thoại coi Nhanh lên Hả, Sao vậy mày Hả, trời, là nó kìa Ch Chính là nó, đu đúng rồi Những hình ảnh về buổi chôn cất cô Bỗng dưng hiện vậy Được, bác ơi, có con quả bị chết trong huyệt mộ nè Chính là nó rồi Chẳng lẽ nào chính là dấu hiệu Mà cô muốn ám chỉ cái tên sát nhân hay sao Nè, tụi bay có nhớ cái con quả mất mắt lúc sáng Ở trong huyệt mộ cô không Ờ có, mà sao Chính nó nè Mày nói gì tao không hiểu Trời ơi, chính là cái biểu tượng trên con dao này Tụi ba nhìn cho kỹ đi Tôi đưa hình ảnh con dao qua cho từng đứa Biểu tượng con quạ ủ rũ Nằm ngay chính giữa của cái cán cầm Chỗ hốc mắt bị khuyết đi Không thể nào trùng hợp tới như vậy được à, có lẽ nào Cô muốn để lại một dấu hiệu gì đó Liên quan tới vụ án sau Chính xác rồi Tất cả những sự việc kỳ lạ xảy ra vào sáng nay Chắc chắn mang một ẩn ý nào đó bà cô muốn gửi gắm đến mọi người á, nhưng bây giờ tụi mình có nên tiếp cận cô không? chắc chắn rồi. bây giờ tao có cái hoạch vậy, nhưng mà nói trước là chỉ ít người tham gia, càng ít càng tốt nha. mày cứ nói đi, tui tao hiểu mà. toàn tối nay tao mày chơi lớn không? rồi mày tính làm gì? có thể đi tù không? có. rồi mày nói đi. trời, mày mang ước gì luôn hả? bình tĩnh bay. <cười> đi thì đi chung hai thằng. Chứ riêng gì tao mà sợ à, Nghe tao nói nè Tối nay bốn đứa mình á, sẽ chia ra làm hai nhóm Tao với mày sẽ tìm cách đột nhập vô trường Tiếp cận vòng thư viện để mà tìm cô Còn con Yến với thằng Tài á, Thì sẽ đến nhà cô thăm dò Tụi thấy sao à, Một tiếng đàn hắn thật to gian lên phía sau Khiến cho tôi giật mình quay lại Lại không tính cho Thảo tham gia đây mà à, Có đâu Tại việc này nguy hiểm lắm Mọi người nghe Khi Thảo đồng ý tham gia vào việc này Thảo đã bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm Có thể ập đến bất cứ lúc nào rồi Huy không nhớ cú đá của Thảo đẹp mắt lắm sao Ờ, vậy Huy xin lỗi Vậy kế hoạch là... Thảo nghe hết rồi, Huy cứ nói tiếp đi Dạ, Thảo tham gia tiếng hai với Yến với tại Đến nhà cô nha. Ừ, vậy tối nay xuất phát luôn hả mọi người Trời, sao Thảo hào hứng vậy Ông phải hào hứng Mà là Thảo đang rất nóng lòng Tìm ra ai là kẻ cho tay giả mang với cô á tao cứ nghĩ đến là không có chịu được Ừ Vậy tối nay xuất phát luôn Nhưng mà còn học thêm một bớt của tạo thì sao Không sao đâu Tạo sẽ tin gia sư cho nghỉ sớm một chút là được mà Ờ ok Vậy thời gian á sắp xếp với Yến nha Còn thằng Toàn Mày có ngại đi tụ không à, Sợ gì Nè tao có cái kế hoạch vậy Tí nữa tụi mình để cặp lại trong lớp đi À <cười> Tao hiểu tao hiểu Mày đúng là thiên tài Nè đừng khen tao trước mặt người khác nha. Ê, sao vậy? thì tao nói sao mày nghe vậy đi. Tao rất sợ được người khác khen. Mày nên chơi tao để giúp kết quả con thú trong người tao lên. Từ đó tao sẽ quyết tâm và máu lạnh hơn. Đó. Ok, vậy tao chơi nghe. Ừ. Ừ, mày thoát tục thì khờ. Sao thấy mày để ý tới nhỏ nào vậy? À, lâu rồi tao chưa có tạo chứ bao cát à? Ừ, về chỗ thôi tao ơi. Ở đây không an toàn lắm đâu. <cười> đi thôi. Dứt lời, nhỏ quát tay tôi tự nhiên như rụi Trong sự chứng kiến của cả lớp Tụi nó thi nhau mà ồ lên tôi <cười> bay còn canh tị dài dài Theo như kế hoạch đã được định sẵn Đợi trống đánh hết tiếc Hai thằng lặng lặng bỏ cặp lại trong học bàn Chỉ đem theo hai quyển vở để đi học thêm thôi Nhỏ Thảo cứ nhìn tôi mà tổng tìm cười Ủa, Thảo cười hỡi gì <cười> Thấy Huy chỉ Toàn buồn cười thôi à Cứ lưu hà lưu húi hôi đang giận dụng hết sự từng trải thể hiện qua từng cử chỉ á, đi học thêm đi kìa nè cho phải má cây, thôi trong lớp mà mọi người đồn lên á là hai đứa sẽ đảo luôn giờ, à, ngoài đó có sẵn dưa hấu của mang tim rồi, Chứ, ăn lắm một cây trong bụng á, nhắc huy mới nhớ ngày xưa ha, cứ mỗi ăn cái trái gì mà có hộp bên trong á là lại sợ nảy mầm trong bụng, thôi tôi thẩu về trước nha, bye bye, um bye Học thêm xong thì cũng hơn 7 giờ tối Theo kế hoạch nhỏ Yến và thằng Tài Đợi nhỏ Thảo đến trượt qua nhà cô Tôi với thằng Toàn đột nhập vô trong trường Trời đã tối hẳn Trường vắng tanh không một bóng người Ngoại bác bảo vệ đang trực đêm Dừng xe trước cổng Bọn tôi đóng mặt thảm thương Giọng nói lý nhí trình bày với bác Ủa, sao mấy đứa còn ở đây vậy? Dạ bác ơi, lúc chịu đi học giỏi quá Đi học thêm tôi còn bỏ quên cặp trong lớp luôn rồi bác ơi Bác cho tụi con vô trong lấy với bác Chứ sách vở của môn ngày mai á Mấy cái đứa nhỏ này Bây giờ á, bác không thể cho mấy đứa vô trường được Thôi được rồi Mấy đứa học phòng nào Bác sẽ vô lấy cho Cặp màu gì, để ở đâu vợ tụi con học 12 Phòng đầu tiên ở trên tầng giải sau bác Cặp con ở bàn cuối của tổ 2 Còn cặp bạn này á, ở bàn thứ 3 của tổ 1 á. Ờ được rồi Vậy đợi bác chút nha Không có được tỷ tiện vô trong đó Bác bảo vệ khóa cổng cẩn thận Rồi mới đi vào bên trong Có lẽ bác cố tình làm khó khăn như vậy Là do phòng thư diện vừa xảy ra vụ án của cô Hường Và tổ bảo vệ của bác Được bàn giao đảm bảo hiện trường Nhưng vì bọn tôi đang mang đồng phục Lại có bản tên Cho nên bác không mẩy may nghi ngờ Kế hoạch có chút thay đổi Nhưng đường đi nước bước thì vẫn được giữ nguyên Ê, cái phòng hồi nãy như mày nói Đó, đó phải lúc mình đâu Ê, để câu được chút thời gian nữa mà Bây giờ tao hay mày á, sẽ đột nhập vô trong đây Tùy thôi, ai cũng được mà Vậy mày đây đi, tao vô trong Chút nữa mà bác ấy có ra Thì bảo là tao về trước có việc nha Chắc cái xe đạp của tao á, giấu đâu đi Rồi lỡ bác ấy không tìm thấy cặp thì sao Thì mày nói lỡ, xin lỗi tôi con nhớ lầm ngày mai lên sớm tìm Rồi mày ra bằng cách nào Trèo tường ra cũng được Ờ, cẩn thận đó, đi nhanh đi Tôi trèo qua bức tượng bên cạnh cái cổng lớn Chạy thật nhanh về phía phòng thư viện. Đèn đã được tắt tối ôm, Bên trong sáng lây lắc Cho ánh sáng từ đèn hành lang hắt vô Cái khung cảnh hết sức ghê rợn, Này cộng thêm cái chết của cô Mà càng ma mị hơn Tôi chưa kịp quan sát gì Thì trong phòng phát tra ba tiếng động rõ to Cứ như là tiếng bước chân người Đi qua lại vậy Chưa kịp hiểu tra chuyện gì Thì tiếng cốc từ đâu lại gian lên Âm thanh có lẽ xuất phát từ trên kệ sách Tôi nép mình cạnh không cửa sổ Ti hí mắt nhìn vào bên trong Trời ơi Một bóng người xỏa tóc đi lại ở bên trong vừa đi, giờ ơn mặt khóc Cái hình dáng này không thể lẫn vào đâu được Cô, cô, cô ơi Cái bóng bất chợt sừng lại Mái tóc được dán qua hai bên à, Ai? Sao lại giết tôi? <cười> Sao lại giết tôi vậy? Cũng là các âm thanh giống như tiếng bước chân Nhưng lần này nó phát ra từ ngoài hành lang Âm thanh rất sống động và chân thật Cái bóng của bác bảo vệ Đang phản chiếu ra phía trước Quy to rồi Tim tôi đập lên thình thịt như muốn vỡ cả lòng ngực ra Phía trước là bụi qua giấy quyền thoại Còn chờ chờ cái gì nữa Ờ, ai đó Bác bảo vệ nghe tiếng động vội vã chạy ra chỗ hành lang Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh Bác dừng lại trước cánh cửa của thư viện Miền lẩm bẩm gì đó Rồi tiếp tục đi ra ngoài Hình dáng của bác quốc trận, à, Mai thật, ừ, nhưng mà mai cái nỗi gì nữa chứ. Nguyên có một cái thân gai đâm thẳng vô mông tôi. Bây giờ mà còn ở ngoài đường, chắc tôi đã giang tay và hét thật to cho cả thế giới nghe rằng, tôi đau mông quá. Quan sát thật kỹ thêm một lần nữa, hình như bác ấy đã ra cổng rồi. Thằng toàn giờ này sao không thấy động tĩnh gì hết trơn, chắc vẫn đang im sùi. Tôi lật đật ôm mông, trốn tránh tiếng lại chỗ thư viện hy vọng bắt gặp được cô một lần nữa. Thế nhưng bây giờ bên trong đây trống trơn, chỉ còn ánh đèn yếu ớt trọi đến chiếc bàn mà cô bị giết. Tôi đánh liều, cất tiếng gọi. Cô, ơi, em biết là cô bên trong đó mà. Cô có nỗi quan ức nào á? Tiễn ra gặp em đi, em sẽ giúp cô tìm lại công bằng cho mình. Không một tiếng động, không một bóng hình. căn phòng vẫn giữ nguyên lại vẻ lạnh lẽo của nó. Có lẽ cô đã đi khỏi rồi hay sao? Hay là biết tôi nhìn thấy Mà cố tình lẫn trốn Cô ơi! Vẫn không có ai trả lời Rồi đột ngột Hàng loạt những âm thanh Lẹt xẹt, lạch cạch, len kèn Tát ra cùng một lúc Hai quyển sách trên giá đột ngột rơi xuống đất Như có ai tác động lên vậy Gió từ đâu nổi lên Luôn qua cái cửa sổ nhỏ bé Từng trang sách được lật dở Một cách nhẹ nhàng Thọc Đó không phải là một cuốn sách bình thường Bên trong có dính máu tươi thì phải Tầng chùm sáng bỗng dâng trung động Dịch chuyển đến vị trí của hai quyển sách Bóng của nó hát lên trên bờ tường sát cửa chính Những hoạt cảnh kỳ lạ Từng xuất hiện ở nhà cô Đột ngột hiện lên Vẫn là một cái bóng to và một cái bóng nhỏ Nhưng lần này cái bóng to lại đang đứng Cái bóng nhỏ thì ngồi Trên tay cái bóng to cầm một vật dài Như cây thước Cái bóng nhỏ chăm chú ngồi nghe. Cái bóng to liên tục xoay người qua lại, chốc chốc lại đưa tay lên vòi quạng, chỉ trỏ cái bóng nhỏ. Cái bóng nhỏ ngồi im được một lúc, thì bỗng dưng đứng dậy, quay đi, mất khúc vào trong màn đêm. trời những tiếng Phật gian lên, như có một phép màu, hai quyển sách đột ngột gấp lại, tạo ra âm thanh khá lớn đó. Cùng lúc ấy, cái bóng đen trên tượng, Cũng vừa biến mất đi Cô ơi Là cô có phải không Cô đừng sợ Em không hại cô đâu Cô ơi Tôi cất tiếng gọi trong bất lực. Đột nhiên Trung báo tin nhắn chàng lên Tôi thầm chửi rủa cái sự bất cẩn của mình Sao lại quên để chế độ im lặng chứ Để Làm gì trong đó lâu vậy mày Bác cái sắp đi tuần tra đó Lửa thời cơ mà tẩu thoát đi Ờ tôi ra đây Có chuyện hay cho mày nghe rồi Bây giờ không thể ở thật lâu được nữa Mà có nắng lại cũng chẳng thu tập thêm được gì Có lẽ cô vẫn chưa muốn nói ra Tôi mòn men theo hàng cây qua sữa Dẫn trà phía sau bút bảo vệ Nè, mày có bắt đi chưa? Tao đang sau lưng phòng bảo vệ nè Rồi, nhảy ra đi, nhanh lên Ok, tao cũng đau đít quá rồi Một cánh đèn pin lia qua từ trong phòng bảo vệ Lại cái gì nữa đây? Đừng nói là bác đang tiến đến chỗ tôi chứ À, thì ra là bắt ái khạc đợm Làm cho tôi hết cả hồn Chùn lẹ thôi Cái mồng ê ẩm lắm rồi Sao lâu vậy mày ừ, Có chuyện tao mới nán lại chứ Chuyện là thế này Hả? Mày có nhìn rõ khuôn mặt của hai cái bóng không Không Đó chỉ là cái hình ảnh phản chiếu thôi y hệt như cái lúc mà tụi mình thấy á, Ở nhà cô à, Tao hiểu rồi Đó chắc chắn là ngụ ý mà cô muốn để lại Có lẽ cô đã biết được sự hiện diện của mày rồi đó chỉ là không hiểu sao cô không chịu nói Mà phải hành động kỳ lạ như vậy thôi Ừ có hiểu thật À mà nãy giờ mày có gọi cho tiếng hai không Chưa để tao gọi coi xong. Tình hình sao rồi không biết nữa ấy vừa nhắc cô Yến gọi luôn nè Nghe máy đi mày à, Alo sao rồi Yến Nè tụi mày qua đây gấp đi Có chuyện không hay rồi nhanh lên à, Mày đang đâu nhà cô qua liền đi tất là hai thằng đạp hết tốc lực qua nhà cô Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây Một cảnh tượng hết sức hải hùng đang diễn ra Nhỏ yến, Tăng Tài Nhỏ thảo đang phải liên tục đưa tay lên Để trấn áp lũ trong hồn Và trong dòng dây đó Là một hình bóng rất quen thuộc Không lẫn đi đâu được Trong hồn của cô đang bị đám giấc dưỡng kia bổ dây Mặt nào mặt nấy Đều hiện lên cái dễ dữ tợn, Chứ chật chờ cô sơn hở mà vồ chập lấy thôi Nè, có chuyện gì vậy Tài Bọn tao đang đứng ở nhà cô á Sớm giờ, không phát hiện gì hết Đang tính quay về thì đi ra gặp cánh này nè Rồi, rồi bộ đấu xong rồi không? Nhưng mà tao sợ giết chết bọn họ Không, đưa đây, lên Tôi đón lá bùa từ trong tay của thằng Tài Dương lên trước mắt à. Nếu các người không dừng lại Lá bùa này sẽ giúp các người siêu thoát luôn Sao, muốn không, hả? vừa nói Tôi vừa đưa tay phải của mình lên Để đe dọa bọn họ Có lẽ năng lượng từ lá bùa tỏa ra Làm cho họ kiếp dế rồi cả đám từ từ giãn ra. lúc này hình dạng của cô càng lộ rõ hơn. cô đang ngồi thập xuống đất, tóc tai rủ rượi nhìn đám dông hồn chất dững với ánh mắt đầy sung sờ. tay dùng lá bùa đó cho cô vào bên trong đi. ờ ok. đợi tàn tại xong việc, tôi đốt lá bùa vàng đang cầm trên tay, quơ qua quơ lại trước đám dông hồn vẫn đang nung nấu ý định hãm hại cô. à có ai muốn chết thêm một lần nữa không? tôi cho tọa nguyện. không ông hay là bà hay chị hay anh nói đi tại sao mọi người không chịu động thai siêu thoát tại sao bất chấp làm dung hồn chất dưỡng mang giả tâm hại người phần âm khí đó không đủ để cho các người nuôi dưỡng tâm hồn biến tướng vô nhân đạo đó đâu đây là lời cảnh cáo cuối cùng dưới lá bộ này á có thể giết chết phần nữa trong số các người đó còn không mau đi nhanh lên có vẻ như lời đe dọa của tôi đã có tác dụng bọn họ dần dần lui lại rồi quay đi Tôi hoàn toàn có thể dùng lá bùa này trừ khử bọn họ Chính cho cùng Đó cũng chỉ là bản năng Là ham muốn nhất thời mà thôi Thứ họ cần là sự nhận thức Chứ không phải là cái chết Thêm một lần nữa <cười> Mình ngầu thiệt đôi à, Tôi buông giỏi lá bùa xuống đất Nãy giờ nó đóng phim Mà quên bén đi là nó cháy Gần đến tay rồi Xích chút nữa đã ảnh hưởng đến bàn tay bút măng xinh đẹp của tôi <cười> Mai mà bọn họ đi rồi á Nếu không thấy cảnh này, chắc họ sẽ vỗ tay mày mất. <cười> Dẹp mày điếng. Ờ, còn, còn cô giờ tính sao đây hơi? Bây giờ tụi mình ra chùa đi. Ở đó sẽ dễ nói chuyện hơn. Chứ đảm bảo an toàn cho giống hồn của cô á. Bọn tôi đạp xe qua ngôi chùa quen thuộc. Nơi mà trong linh của ba và em nhỏ tạo đang ở đó. Có biết bây giờ họ ra sao rồi. Có lẽ đã đến nơi nào đó tu dưỡng. Chờ ngày đầu thai siêu thoát rồi. Dưỡng xe trước cổng chùa Tôi bảo thằng Toàn để lá bùa xuống đất Trong chớp mắt Một làn khối mờ tỏa ra Cô xuất hiện ủ rũ bó gối trước cổng chùa Cương mặt teo tốt Đôi mắt sâu hoái đen ngộm Hai bàn tay chung lên cầm cặp Chỉ vừa mới mất thôi Lại mang trong mình một nỗi oan ức khó dạy Sau khoảng thời gian giấc dưỡng ở ngoài Mà âm khí của cô đã suy yếu mất rồi Cô ơi, Cô Đừng Đ đừng mà, đừng đừng chạm vào Sợ, sợ lắm là, là tụi em, tụi em đây mà cô Cô đừng sợ, là học trò của cô đây mà Cô có nhớ tụi em không Cô bình tĩnh lại đi Đám người kia đã bỏ đi hết rồi, cô đừng sợ nghe cô <cười> Cô từ từ ngước mặt lên nhìn bọn tôi Đưa tay, tính chạm cho người tôi Nhưng rồi dội rụt lại Đừng mà, cô, cô xin lỗi Tha cho cô Cô còn chồng còn con nhỏ xin, xin đừng Cô cô nói gì vậy em không hiểu Đừng mà cô, cô xin em Cô xin em mà Cả đám người ngát nhìn nhau Không hiểu thông điệp mà cô muốn truyền tải đến là cái gì Liệu nó có liên quan gì đến tên hung thủ hay không Nhìn cứ mặt còn rất quảng loạn của cô Mà bọn tôi không kiềm lòng đợt tôi cô, cô bình tĩnh lại Là bọn em đây mà Là học sinh của cô đây Bọn em không có làm hại đến cô đâu cô nói đi, ai là người đã nhẫn tâm sát hại cô, tụi em sẽ tìm cho nó, bắt nó phải chịu sự trừng phạt, trả lại công bằng cho cô. vừa mới dứt lời, thì cô ngồi bật dậy, đưa đôi mắt sâu thẳm, cún miệng có phần cay nghiến, nhìn thẳng bọn tôi. cô đưa tay lên chạm vào má của thần đứa, rồi chung dậy. À, không phải em, cũng không phải em, em ngoan mà, cũng không phải em nữa. Em học giỏi Không phải em Em hiền lành lắm Em Không không Cô học trò dễ thương Không phải các em Các em đều là những học trò tốt Biết dân lời Là những học trò tốt Cô ơi Bọn em thương cô Bọn em biết tôn trọng cô mà Cô nói đi Ai là kẻ thù ác đó Không thể để cho nó nhỡn nhơ Vui vẻ cho nỗi đau mất mắt của gia đình cô được Ba mẹ Chồng Con cô sẽ mãi mãi dây dứt con nguôi Ngày qua ngày Nếu như mà tên ác nhân đó chưa bị trần trị thích đáng Không Không phải tụi em Cô sợ lắm Nó bóp cổ cô Nó đâm dao cho người cô Nhưng không phải là tụi em Tụi em ngoan mà Tụi em học giỏi lại nghe lời cô nữa Tụi em ngoan mà rồi Nhưng mà nó là ai Là ai vậy cô Nếu không thể tìm ra nó Cô sẽ cứ đau khổ như thế này Giống hồn giấc dưỡng nơi chốn dương trang đầy cạm bẫy Cho có ngày nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Có thể cô sẽ mãi mãi không được gặp lại người thân. Hồng siêu phát tán. Không thể đầu thai siêu thoát được. Nhưng mà cô... Cô sợ lắm. Cô sợ lắm. Đè, cô đừng sợ. Có tụi em ở đây. Không ai được quyền làm hại đến cô hết. Đừng để nó làm hại đến gia đình của cô. Đừng để nó làm hại chồng cô. Đừng để nó làm hại tới con cô. Nó nói sẽ giết hết gia đình cô. Giết hết. Không... Cô xin các em, đừng làm hại đến gia đình cô mà. Không tụi em sẽ bảo vệ cho cô, bảo vệ gia đình của cô mà. Cô nói cho tụi em biết đi, đó là ai vậy cô? Chính là nó. Hả? coi tạm thời cô hãy ở trong chùa với sư thầy nha. Bọn em sẽ đưa kẻ thù ác ra ánh sáng. Nhưng nhưng mà cô cô sợ hư lắm. Cô đừng sợ ở đây sư trụ thầy tốt bụng, và nhân hậu sẽ bảo vệ cho cô á, đám trong hồn chất dưỡng ngoài kia, tôi yên tâm ở đây chờ bọn em nhé. tài, ơi, mày cho cô vô trong lá bùa đi, theo tao vô chùa gặp sư thầy. À, được rồi, cô ơi, bọn em xin lỗi. thằng tài đưa lá bùa ra trong hồn của cô biến mất cõi tầm mắt. dạ, tôi con chào thầy. à, à gì đó Phật tài ơi, trong lá bùa này á, có trong hồn của một người phụ nữ. Đang chịu một nỗi quan ức quá lớn Tụi con nhờ thầy cho gửi lại nơi của Phật à, Các con có chắc sẽ giải được Quan khuất Ở trong lòng người này hay không Dạ được Bọn con chắc chắn sẽ làm được Ừ Chị Đạo Phật Được rồi Các con cứ để lại đây đi Khi nào viên mãn Hãy quay lại để người này được siêu thoát Dạ tôi con cảm ơn thầy Bọn tôi chào thầy rồi ra vậy Mấu chốt đã có, bây giờ làm sao để kéo nó ra mà không gây tiếng động thôi. Nè, tụi mày có kế hoạch gì chưa? À, biết là vậy, nhưng bây giờ làm sao để nó nhận tội đây? Nè, tao có cách đó. Ờ, cách gì? Mày nói coi. Phát âm quy tội. Vẫn còn sớm, cho nên bọn tôi ghé vào quán trà sữa gần đó để bàn chuyện. Như một bài toán Bây giờ đã có đáp án Thứ cận nhất là cách giải sao cho nhiều điểm nhất mà thôi Bây giờ cái chúng ta cần Là sự tin tưởng từ công an Để mà truy bắt hung thủ Nhưng mà thứ công an cần là bằng chứng Còn niềm tin hả Tao nói thật, không có giá trị nhiều đâu Tao có ý này nè Dạ anh chị dùng gì ạ À, cho mình một sô-cô-la đá xay nha À, mình cũng sô-cô-la Ờ, mình kem dâu đi Ngồi, nhắm nháp một ngụm sô-cô-la đá say Vừa đắng đắng vừa ngọt ngào Tâm tự hỏi lòng rằng Liệu giữa dòng người qua lại tấp nập kia Mỗi nụ cười có phải là một sự hạnh phúc Giọt nước mắt có phải là sự đau thương hay không Tâm căng là thứ gì đó không thể đem ra đo đạt Cũng chẳng thể ước lượng đông đếm Tôi đã theo cái nghiệp này được bao nhiêu năm rồi Cũng chẳng rõ nữa Có thể là 5 năm Rồi sau này là 10 năm 20 năm Nhưng trốt cuộc tứ tôi đối đầu cũng chỉ là tàn cho Của lòng ganh ghét Nhằm hiểm và thù hận Cái lúc ngọn lửa ấy vừa nhiên nhóm lên Sao không ai chịu dập đi Để đến khi nó thổi bùn mạnh mẽ Rồi tàn lùi Tâm can và linh hồn sẽ bị cháy xém mất thôi Nè Ngày mai bắt đầu mở chiến dịch theo dõi nha Chúng ta sẽ dùng mỹ nhân kế Ê, Mày làm gì chớp chớp mắt vậy? Không phải chồng mày đâu Thất bại liền Nè mai là cái ly nhựa nha, cái ly thủy tinh là mày xong với tao rồi đó. À, thôi tôi tao dẫn mà, nghiêm túc nè. Nhưng mà không phải chồng mày đâu nhé. Uyên ơi, chắc tao rồi. Chứ chưa. À, chắc cái việc này á phải nhờ đến Thảo rồi. À, thảo hả? Sao, sao lại là Thảo? công Thảo thì còn ai nữa? Mày nói một câu công tâm với tao của tàng. Tàng Huy á, nó muốn Thảo tiếp cận cái tên đó. Tao dùng mỹ nhân kế làm cho nó mây muội. còn gì còn lại. Bọn mình sẽ cho, cho nó biết cận kề cái chết là như thế nào đó Nhưng mà lỡ nó không thích Thảo thì sao <cười> Cái đó thì phải nhờ ý trời rồi Ý trời gì mày Toàn Thảo của tao mà ai không thích Phải không tụi anh Thiên thần của tao mà Công <cười> gian bỗng dưng lắng xuống Không ai nói câu gì cả Đưa mắt ngơ ngát nhìn xung quanh Tụi bây sao vậy Nói gì nữa chứ ok Tài, Tiên Sao vậy, N nói gì nữa chứ Tiếp tục im lặng trong 5 phút Cho tụi nó giả bộ ho sạc sùa <cười> tinh thần của tao Thảo của tao Thảo đỏ mặt rồi kìa à, tao, tao Hình như là tôi diễn hơi lố thì vậy Quay sang nhỏ Thảo đang đỏ mặt thật Cuối gầm xuống đất không dám ngẩng lên Hai má trung rinh Hình như đang cười mỉm thì vậy tao nói hơi lố à... Nhưng mà thật vậy mà không <cười> Ê nè, mọi người nhìn kia Hai đứa mày á Mà mới muốn công cưới nhau thì ổn lắm đó <cười> Cưới hộ gì giờ này mày Nè, thích bỏ mỡ ra Mà đặt cáo nữa gì <cười> mày nói đúng Cho nên tao bỏ qua lần này thấy Nó thừa nhận rồi kìa tao bay tao dạy mày đi Mày giờ nghe tao nói được, không <cười> Khó khó mày nói đi <cười> Nè, thật ra cái sự việc lần này Chỉ còn trong cậy vô thảo thôi Cứ theo dõi cho hành động như vô tình va chạm phải nó. Từ đó thảo cố gắng làm cái hành động gì cây thương nhớ khó quên cho nó là được. Từ từ á đưa nó vô trong trọng. Huy và toàn sẽ kéo nó từ từ, cho nó trải nghiệm cái chết là như thế nào. Nhưng mà sao bọn mình không báo công an luôn vậy huy? Có người có tội cho mà, họ có thể bám díu với đó mà theo dõi đối tượng chứ? Thứ nhất á là họ sẽ không tin bọn mình. Thứ hai là giả sử họ có tin đi, thì làm sao mà đủ bằng chứng để truy tố? Con dao tìm được cũng không có nói lên được điều gì hết. Nếu không á thì nó đã bị bắt từ lâu rồi. Thứ ba là tự mình chỉ nghe cô nói như vậy thôi. Tính xác thực vẫn chưa được kiểm chứng. Không ai dính vào tội vu khống á thì nguy to. À, tao hiểu rồi. Nhưng mà làm vậy liệu có ổn không Huy? Tao sợ nó sẽ đề phòng á. <cười> Anh hùng có quá mỹ nhân mà, Như Huy chẳng hạn. Sư. Vậy tạm thời cứ như vậy đi. Còn Yến với Tài á thì chuẩn bị hợp sức với tụi tao để làm chuyện lớn nha. Ờ, mày nói rõ hơn được không Tao sẽ nói cụ thể sau Tao giờ về đi, chạy lắm rồi Mai còn đi thêm nữa Về đến nhà Thân thể trả trời Bây giờ ước gì được leo lên giường ngủ một phát Thì hay Nhưng nhớ lại đóng bài tập học thêm Mà biến các người Lẫn thận vào bên trong Thấy ba má đang ngồi xem tivi trên gương mặt hầm hầm Bộ não bắt đầu làm việc hết công sức Tin một cái Có lý do rồi Ờ ba má chưa ngủ hả Chưa, mà sao đi học thêm giờ này mới về chả ở lại nhà với thọ học nhóm luôn á Bài nhiều quá cho nên làm chung mấy đứa luôn cho nhanh <cười> Tôi thông minh thật Vừa trình bài lý cho xong Thì má đã giãn cơ mặt ra ngay Nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi Ừ, học cái gì thì học Cũng phải để cho đầu óc tư giãn bớt đi mày mà khùng á Là ba với má mắc công đẻ đứa nữa à Trầm, một Bọc tia xét vừa xuyên qua tim Thôi thì vẫn cứ quan điểm xưa Không biết lời đồn nhặt tôi ở ngoài bãi xác Là có thật hay không Chỉ mong má đừng đến chính rằng Đó không phải là lời đồn Tắm rửa thay đồ Xuống ăn tạm gói mì lót dạ để học khuya Đang mềm màng với câu chữ Thì có tin nhắn từ nhỏ Thảo Ê ơi, Thảo lo quá à? à mới đầu năm mà Không sao đâu tao cứ cố gắng ôn luyện cho thật tốt là được mà Không phải chuyện đó Ý tao là kế hoạch của bọn mình á Liệu có ổn không Ừm Nếu không làm cách này á Thì không còn cách nào khác nữa Không sao đâu Huy chứ toàn luôn ở sau lưng bảo vệ cho Thảo mà Cố lên Quyết tâm giúp cô tìm ra thủ phạm nha Ừm tao biết rồi Mà Huy đang làm gì đó <cười> Huy đang học bài nè Tao có đói bụng không Huy Tao ăn từ sớm rồi à, Huy vừa ăn cái gì phải không Nghĩ lắm á Ừ Đúng rồi Nhưng mà ăn mì gói bây giờ thèm sức của thảo ghê anh muốn thảo nấu ăn qua cho thôi thời gian nào mà đi tôi nói vậy thôi ở nhà học bài đi điền chưa trục cực dám cãi lời thảo hả ừ, có đâu tôi học bài đi mai gặp ha ừ, mai gặp tiết nghĩ trong chuyện này bọn tôi công nhận cũng liều thật nhưng mà nếu không làm thì tình hình bế tắc như hiện nay vụ án của cô sẽ mãi mãi chìm vào trong bóng tối Điều tôi lo lắng nhất là sự an toàn của Thảo thôi Nhưng với cú đá cầu dòng tuyệt đỉnh đó Người nên lo Là kẻ kia thì đúng hơn Sắp tới có lẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng lá bùa đỏ Vì cái mục đích này Cái dòng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. alo Lô đi má Sáng nay có tin tức gì mới Nguyễn Ai vẫn đang bế tắc này ơi Mà hình như cũng bị lãng quên trời sao đó Không thấy công an tới lưu trường mình nữa Tao nghe mấy đứa khói sáng nói vậy á chẳng lẽ nào con giàu đó không có dấu vết gì sao? Hình như là không. Có lẽ hung thủ đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Cách giết cũng khá là hiểm, làm cho nạn nhân không kịp kêu la gì hết. Tao không thể tưởng tượng ra được một người như vậy mà lại dám hành động dã man như vậy đâu. Quá ghê tởm. ờ, tao cũng căm phẫn với mày á. Ngày xưa ba mẹ nó đẻ trứng ra đem bán, có phải hơn không? Nè, chiều nay tụi mình thăm dò, xem nó chính xác là ai, thường hành động như thế nào. Từ đó để cho tao tiếp cận sẽ tốt hơn Tao với mày á, sẽ âm thầm bảo vệ sau lưng nghe toàn Ừ Tao nghĩ không cần quá lo lắng cho tao đâu Với cú đá của tao á, Thì tới tao còn hớp cháu Chứ đừng nói là nó Chứ sợ nó mà <cười> Thoát đột cho mày đúng không Đừng xì bụng ta ra bụng người nghe mày à, Tao nhớ bao cát lắm rồi nghe huy à, Tao đã nấu gì đâu À mà toàn Tối nay đi học thêm về á, Tao với mày ra chỗ cây cầu bữa chút đi Mày muốn nhờ các đồng hồn ngoài đó hả? Ừ. Tao sẽ cho nó biết... Tại sao người ta lại sợ chết tới như vậy? Tự thân thú tội... Mà đỡ mất công điều tra. Ừ, cũng được. Nhưng phải tốn tiền mua trường trưng rồi. Ừ, chắc chắn rồi. Tao muốn nhờ một cái dòng đầu lĩnh... Thân hình tơi tả. <cười> Có khi nào nó chết đứng luôn mày? Thì vậy càng tốt... bạn định mạng. À, được. Tôi chuẩn bị một số thứ cần thiết cho buổi tối quan trọng. Còn chiều nay... Thì phải thực hiện cái bước đầu tiên đã Nè, chúc ra chơi qua thăm dò chút chứ Ừ cũng được Nhưng mà làm ra dễ bình thường thôi Đừng gây quan mang đến nhiều người là được Ừ ok Ngồi học mà chuột can của tôi nóng như lửa đốt Trông cho mau hết giờ Để hành động thôi Mấy công thức toán học Cho bản tuần hoàng quá học bây giờ Cứ như là lý thuyết đa cấp vậy Nghe cũng được Mà không nghe cũng chẳng sao Mà nãy giờ cô giảng có nhét vào được chữ nào trong đầu đâu Cái tên đó cứ hiện lên trước mắt Bây giờ nếu mà có thể Tôi sẽ dùng bùa đốt nó cháy đi Và cuối cùng Thì giờ ra chơi cũng đến À, đi chưa Toàn Ok, lên được À, Thảo trong lớp đã Để Huy Duyên Toàn tham dò thật kỹ Cho mình hành động nha À, tao biết rồi Vợ ra chơi Học sinh tụ tập ở Hành lang khá nhiều Cho nên đây là điều kiện để cho tôi và nó Dễ dàng nắm bắt được đối tượng Đứng trước cửa lớp Đưa mắt nhìn một lượt Đây rồi, chính là nó Bản tên, chuẩn Dán người, chuẩn Mái tóc, chuẩn luôn Không tới lẫn vào đâu được Đây, là nó phải không ừ, chắc chắn rồi Nè, chiều rảnh không mày Đi học thêm mà rảnh cái gì Đi học trễ xíu đi Để xem nó thường lui tới chỗ nào, với nhà nó ở đâu à, ok <cười> Bắt quá trốn bữa thôi, vui mà Ờ, vui thật luôn mỗi ngày á mày làm công an trật giỏi lắm mà, <cười> làm con người ta mãi cũng chán chứ được, có chí khí. chiều á chắc nhờ nhau yến xin trắng mũi luôn, cho nhanh. khẩu suy nghĩ mệt đầu. ơi, chơi làm thiệt mày. bà giỡn nhiều quá trời. ơi, có sao đâu, quan trọng là kia kìa. nhìn vậy mà không phải vậy. tao nghĩ chắc không mày ngờ tới đâu. ờ, tao cứ sợ nhầm người, nhưng mà không thể nào khác được rồi. tí nữa về bảo với thảo á, ta đứng ở chỗ công trường luôn. Nhìn cho thật rõ mục tiêu rồi hành động nha Ừ, hợp lý tao xuống ăn tiền làm trái nước đi, căng nước quá Ok Trở về với ba bịch sinh dâu Đành bù cho ba đứa kia Chiều tối nay sẽ có nhiều việc phải làm đây Nè, sao rồi mày, tìm được chưa Đúng người không Đúng, nhưng mà không ngờ là người đó luôn đó Quá sức tưởng tượng, tượng. À, là ai vậy Sao nghe mày miêu tả cũng khiếp vậy Huy Liệu có an toàn cho nhau thảo không vậy <cười> Bố biết là ai á, thì tí xuống cổng trường đi Đợi nó ra tao chỉ cho À chút nữa tao với Toàn phải đi có việc luôn Mày xin cô dạy thêm á, giúp tụi tao nghỉ bữa nha Hả, nghĩ thiệt hả Bài giỡn nhiều mà tao bay nghĩ là sao Không sao đâu Một bổ duy nhất hôm nay thôi mà, nói giúp tao nha à biết rồi về chỗ ngồi Nhìn cơ mặt của nhỏ Thảo cũng rất quan mang Có lẽ nhỏ cũng đang tò mò Không biết người đó là ai Và như thế nào đây <cười> Sao mà căng thẳng quá gì này? À, tự nhiên tao hồi hợp quá <cười> Không sao đâu, sẽ sớm thôi mà Nó sẽ bị lôi trả ánh sáng thôi Bây giờ tao phải làm gì tiếp theo đây Huy Ờ, bây giờ thì chưa đâu Chiều nay Huy với toàn á Sẽ theo dõi xem nhà nó đâu Lúc đó mình sẽ tương kế tụ kế Tao giả dờ ngã hay là hư xe gì đó Ở gần nhà nó Lúc đó phải bôi sẵn khai nhãn vô tay nha Giả dờ cây tương nhớ Bằng cách nào đó để mà bôi được khai nhãn vô mắt của nó Tối đến Huy Duyên Toàn thả giông vô Hù dõi nó một phen Đến khi nào mà nó không chịu nổi nữa Thì tự mình đã thú nhận thôi Nhưng mà dù vậy Thì làm sao nó thấy được hết hình dạng của trong hồn chứ <cười> Huy đã có cách Việc của Thảo là làm cho nó mê mũi bất cảnh giác là thôi Nhưng mà không được để nó đụng vô người nha à, Sao vậy Huy Thì nói sao nghe vậy đi ở hoài Coi mặt kìa Tao biết rồi nè, Cho bé má cây Đang trong lớp đó Hy vọng là chuyện này sẽ sung sẻ Tao nóng lòng muốn trả lại công bằng cho cô rồi Ừ Huy giờ mọi người cũng vậy Tụi mình cũng cố gắng hết sức có thể thôi Nói vậy là chịu Huy nghĩ học thêm đó hả Ừ Chắc phải vậy thôi Bỏ ít làm nhiều cũng đáng mà à, Chỉ hôm nay thôi đó <cười> Dạ thưa bà